Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dám chơi nữa. Nhà tôi á ở xóm chợ. Trong làng thì chỉ có thêm một cái cầu tiêu chợ cất ở trên bờ sông, cạnh bên trường học gần trại cưa của chú Tám. Khuya khuya tôi lẻn nhà, tôi nói là tôi đi cầu tiêu chợ. Nhưng mà thật ra thì tôi hẹn bạn lên xóm chủ ông để nhát ma mấy bà để bán khuya chùa ông là chùa của mấy người qua không biết họ thờ ông nào trong đó tôi đâu có biết nhưng mà tôi biết có cái ông từ giữ chùa ông ở ngay cái cái cái trái mà cất bên hông chùa ông sợ ma lắm thấy sau tám giờ lỏng biệt cửa không ra khỏi nhà ngay phía trước chùa là cái con đường cái nó băng ngang qua cây cối um tùm hết và ngay phía bên kia đường của chùa là nó có một cái cây da cây da này trước đây người ta đồn là có người thật cổ chết người trong xóm kể lại đôi khi có người đi khuya bị nhát ngay chỗ cái cây da này mà trong quê người ta nhóm chợ sớm lắm khuya mấy bà đi bán thường thì tụ tập đi chung hai ba người tôi mới mặc nguyên bộ đồ trắng tôi lẩn thẩn tôi đi từ trong chùa tôi đi ra đi ra phía cây da đến cây da đó tôi mới giơ hai tay lên trời rồi tôi úp mặt lên cây da Tôi đi ra đi vô đôi ba lần và làm cùng một động tác như vậy. Mấy người đi bán khuya đó họ tò mò. Xa xa họ đứng họ nhìn. Họ nhìn thấy trong cái bóng tối lờ mờ khi ẩn khi hiện có bóng trắng đi từ trong chùa ra cây da rồi giống như đang keo cổ vậy rồi lại đi vô nhìn một lát rồi hè nhau dắt đèn quăng gánh mà bỏ chạy. Từ lúc đó mới khoảng 13 hay 14 tuổi gì thôi. Mà mỗi lần đi như vậy là bạn bè đều có hẹn đi chung để mà rình coi. Thấy người ta cười, quăng gánh bỏ đèn chạy. Ôi cha tụi tôi cười vui quá trời luôn. Nhưng có điều, khi đi mà nhát ma người ta như vậy, tôi thường chặt theo một nhánh dâu tầm ăn, cầm để mà làm cây roi. Tôi cũng sợ gặp phải ma thiệt, mà nó nhát lại thì chết mẹ luôn. Người ta nói là ma nó sợ roi dâu tầm ăn lắm. Cho nên tôi kiếm cái cây dâu tầm ăn chặt làm cây roi cầm theo là vậy. Rồi có lần sau khi mà tôi úp mặt vô cây da một lúc, tôi mới trở lại sân chùa. Tôi ngồi tán dốc, rồi định nghỉ ngơi một chút, rồi tôi lại ra để mà úp mặt lại vô cây da. Thì sau đó tôi đứng dậy tôi định đi ra cây da, thì tự nhiên tôi thấy ở ngoài cây da đó có cái bóng trắng, nó cũng úp mặt giống như tôi vậy. Mà cái bóng đó làm y hệt giống như là tôi làm. Tôi không biết thiệt hay giả, người hay ma, hay là cái thằng nào đó nó chơi mình. Thôi, thấy vậy rồi, tôi đành phải chơi kế khổng minh, giọt, tẩu gì, thượng sắc. Đây là câu chuyện ma nhà ba gà. Đi ngược lại thời gian miền Nam khoảng năm 1950 Cái thời gian đó tôi chỉ mới bập bẹ biết nói Là cái thời gian mà loạn lạc nè Thời gian di cư, tản cư, dời đô, chạy vặt Không biết bao nhiêu lần Ba má tôi kể lại Nào là thời Tây, thời Nhật, rồi Việt Minh, rồi du kích Ba má tôi sinh con ra là dìu dắt nhau chạy vặt Chạy khỏi làng, chờ yên rồi mới chạy về Có vặt Lại chạy đi, rồi lại chạy về Mà mỗi lần rời làng rồi qua về Chiến tranh mà, nhà bị cháy Rồi lại đi tiếp Bà với bác tôi thì sợ cường hào ác bá Rồi lại sợ luôn cả Việt Minh Rồi thì dọn ra tỉnh Khi yên giặc rồi thì lại dọn về làng Tuổi thơ của tôi có đoạn nhớ có đoạn không Nghe kể lại thời đó gia đình tôi cũng có tiệm buôn bán Khi chạy giặt thì mới lấy đồ kiểu, đồ quý chôn ở dưới mương. Rồi lúc trở về thì mất hết bị người ta đào trộm, Cha mẹ thì rầu gần chết. Còn con nít như tụi tôi, mỗi lần dọn nhà ra tỉnh thì vui như mở hội vì được ra tỉnh ở nhà lạ. Ai lo gì thì lo, còn mình con nít vô tư miễn cái bụng lúc nào cũng no là được rồi. Chuyện nhà ba gà là chuyện mà do má tôi kể lại má kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần năm nay má chín mươi sáu rồi đôi lúc có dịp má cũng nhắc đi nhắc lại còn tôi thì được cái hạnh phúc là còn đo lường được trí nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.